tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, nhóm Trường Sinh đã giật trừ được Dương Phục Cung và Dương Thủ Tín, đồng thời giải cứu được ba đồ lỗ. Không ngoài dự đoán, ba đồ lỗ là người đơn giản nên rơi vào bẫy và bị hãm hại. Tuy vậy, Nhờ có kim cương bất hoại thần công nên thực tế ba đồ lỗ không bị tổn thương nặng. Cũng trong cuộc thanh trừ im đảng lần này đã cho thấy một điểm yếu của nhóm Trường Sinh là thiếu người có tu vi cao. Bản thân Trường Sinh cũng phải đánh vượt cấp. Nếu tiếp tục như vậy thì sau này không lại trừ khả năng phe Trường Sinh sẽ bị thiệt nặng khi giao tranh. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung tiếp theo của bộ chuyện Trường Sinh và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Like và comment phía dưới video Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh trường 224 Hết thảy như thường Trường sinh hướng ba đồ lỗ Làm thủ thế im lặng Ngược lại hướng thích huyền minh nói Trên người đã sư huynh ta Quần áo đã không thể mặc Trước tiên Người dẫn hắn đi Tìm một bộ quần áo chống lạnh Thích Nguyệt Minh gật đầu Mang theo ba đột lỗ đi hướng hộ viện Hai người sau khi đi Trường Sinh và Dư Nhất Bắt đầu xử lý thi thể trong viện Xoái phủ có rất nhiều gian phòng Tùy tiện tìm một gian Đều có thể dùng để chứa thi thể Đợi lúc bình tướng tiền viện thi thể Đều bị dọn đi Dư Nhất chỉ vào đại môn Đại nhân Phía ngoài những con ngựa kia xử trí như thế nào Trường Sinh suy nghĩ Rồi mở miệng nói Dắt bọn chúng vào trong viện buộc lại Đừng để bọn chúng chạy loạn Dư nhất mở ra cửa sân Kéo ngựa vào Trường sinh thì đi Đông xương nơi giam giữ xoáy phủ đám người Xoáy phủ có rất nhiều gia quyến và hạ nhân Ba gian xương phòng Tất cả đều đầy áp người Dương khai trường kiếm nơi tay Mặt không thay đổi canh giữ ở cổng Bị giam giữ tổng cộng có hơn 40 người Nhìn y phục Ngoại trừ 10 cái nữ quyến Đại bộ phận đều là hạ nhân và nha hoàn Trong đó đồng thời Không có hộ viện bảo tiêu trong nhà Ở thời điểm bọn hắn xông vào chính sảnh Chém giết đám người dương phục cung Trong phủ hộ viện Đại bộ phận đều đã bị dư nhất giết chết Đột nhiên có biến cố lớn Hạ nhân trong phủ đều sợ hãi Mặt không còn chút máu Cầm như hến, mà nữ nhân thì sợ hãi tới run lời bẩy, thấp giọng thua thít. Trường sinh ánh mắt từ trên thân mọi người lần lượt lướt qua. Không phát hiện, thấy người lớn tuổi mặc quần áo lộn lẫy. Cái này đã nói Dương Thủ Tín cha mẹ cũng không ở đây. Dương Thủ Tín mặc dù nhận giặc làm cha, có sai lầm trung hiếu, hắn lại không muốn trước mắt cha mẹ của hắn mà công bố tin Dương Thủ Tín bị giết. Song thân không tại Hắn liền không có lo lắng trầm giọng nói Bản quan chính là hộ bộ thượng thư Kiêm ngựa sử đại phu Phụng chỉ điều tra Dương Thủ Tín cầm binh tự trọng Bao che im Đảng Trải qua điều tra Tội thần Dương Thủ Tín Thật có cử chỉ mưu phản Cũng có bao che nghịch tặc Tội ác tẩy trời Lúc này đã đền tội Trường sinh nói xong Đám người trong phòng hai mặt nhìn nhau Trong bọn họ có kẻ hiểu biết Biết đền tội chính là bị giết Cũng có kẻ không thông văn lý Không rõ đền tội là bị giết hay bị bắt Thấy tình hình này Trường sinh lạnh giọng nói Dương Thủ Tín nhận giặc làm cha Tính cả Dương Thủ Tín Cùng với Dương Phục Cung miêu phản im đảng Còn có trong quân 5 vị tướng quân Và hai mươi mấy vị thiên tướng Lúc này đều đã bị giết nghe Tr trường Sin nói như vậy đám người bị giam giữ tức thời sợ hãi tới vong hồn đại mạo trường sinh lại nói các ngườiơ đều là đồng đảng tội thần nhưng bản quan không muốn giết các ngươi trừ khi các ngươi kiên cường phản kháng tự tìm đường chết đám người nghe vậy vội vàng thảm thiết cầu xin tha thứ trường sinh đưa tay ngăn cản đám người ồn nào không được ở Mỹ Ai là người gác cổng? Có hai tên tuổi trẻ gia đình đang ngồi sổ trên mặt đất, kinh sợ đứng lên. Trường sinh nói, mấy ngày sau đó, chúng ta còn muốn ở trong phủ thượng, cây biên tài sản tham ô, để tránh gây nên, kinh hoàng, không cần thiết. Mấy ngày về sau, xoái phủ vẫn như thường lệ mở cửa. Phàm là có khách nhân đến thăm, các người chỉ nói, dương thủ tín ở phía sau đường dưỡng thương. Người tới chơi nếu muốn tiến vào thăm viếng Các người cũng không cần ngăn cản Để cho bọn hắn tiến đến trưởng sinh nói xong Thấy hai người không có phản ứng Liền nhếu mày hừ lạnh Hứ Thấy hắn thần sắc bất thiện Hai người sợ hãi Đến mức quỷ xuống Đại nhân yên tâm Ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó Rất tốt Trường sinh hài lòng cực đầu Sau đó Phủ tượng gia đình, cấp nước cọ rửa các nơi vết máu Nữ quyến trở về chỗ ở, đóng cửa nghỉ ngơi Ai cũng không cho phép rời đi xoái phủ Đám người trở về từ cõi chết Nghĩ mà sợ hãi, luôn mồm xưng vâng Đều trở về đi, không cần cao giọng ngồn nào Cũng không cần ý đồ, mật báo cho ai đó Trường sinh nghiêng người nhường đường Lẫn nhau chống giữ, lẫn nhau giáo sát Chỉ cần có một người đào tẩu, tất cả đám người còn lại lập tức toàn bộ sử tử. Trường sinh nói xong, dương khai hừng hắn quăng tới ánh mắt khâm phục. Trường sinh phương pháp này là cung cấp liên đới. Mấy ngày sau đó, những người này không cần bọn hắn tự mình trung giữ. Chính bọn hắn liền sẽ lẫn nhau giám thị. Ai cũng không dám đào tẩu, ai cũng không dám trợ giúp người khác đào tẩu. Đám người nghe vậy. Như được đại xá nơm nốt lo sợ đứng dậy Thận trọng đi ra ngoài Lúc này Dư Nhất đã đem ngựa ở ngoài cửa Dắt đến Thích Huyền Minh cũng mang theo ba đồn lỗ Từ hậu viện trở về Thấy trường sinh lại đem những người này thả ra ngoài Không tránh khỏi có nhiều ngoài ý muốn Nhưng bọn hắn cũng biết Trường sinh làm như vậy Tất có nguyên do Cũng chưa mở lời hỏi Người khác cổng tiếp tục trở về cửa đợi Gia đình bắt đầu thu thập tàn cuộc Cấp nước cỏ rửa Ngựa vừa mới dắt đến Thì được Mã Phu dắt đi chuồng ngựa chăm sóc Trường sinh đám người mặc y phục hàng ngày Đều lây dính đại lượng vết máu Sau đó cũng đổi thành Quần áo của gia đình và nhà hoàn Sau nửa cánh giờ Hết thảy đều bình tĩnh lại Ánh đèn một lần nữa thắp sáng Cửa phủ mở lại hờ khép Phủ thượng có đầu bếp len lò nhóm lửa. Đám người từ trong phòng qua la ăn uống. Sau bữa ăn, dư nhất đi hậu viện, ở trên cao nhìn xuống, xung quanh quan sát. Dương Khai và Tích Huyền Minh thay phiên trực đêm, từ trong xoái phủ ra bên ngoài bốn phía tuần tra. Bà Đào Lỗ không hiểu ra sao, nghĩ nói chuyện cùng trưởng sinh. Mãi mới chờ đến lúc đám người rời đi, vừa định mở miệng nói, Tiền viện môn Liền truyền đến tiếng đập cửa Lúc này đã là lúc canh ba Trường sinh biết người đến là ai Liền đứng dậy tiến đến Tô Bình Thố không nghĩ tới trong phủ Sẽ bình tĩnh như thế Đợi đến khi mượn nhờ ánh sáng Từ đèn lồng của người gác cổng Nhìn thấy trường sinh từ phía bắc đi tới Mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra Bội vàng nghiêng người Hướng trường sinh hành lễ Tham kiến thượng thư đại nhân Xoái phủ, hai tên canh cửa Nguyên bản còn đang hoài nghi Trường sinh thân phận Mắt thấy, giáo ý, người mặc giáp trụ Đối với hắn, lễ kính tôn sưng Lúc này mới xác định Trường sinh chính là mệnh quan triều đình Trước đó một chút hoài nghi Quét sạch sành xanh Chỉ còn lại khẩn trương và thấp thỏ Trường sinh hướng tô bình thố vẫy tay Xoay người mang theo hắn Đi về phía bắc phòng Dương Thủ Tín đã đền tội, thủ hạ tướng quân và một đám thiên tướng đồng tội đã chém đầu. Người làm rất tốt, bản quan tuyệt không nốt lời. Đợi đến lúc tân nhiệm tướng xoái tới nhậm chức, người tức thời thăng chức chính ngũ phẩm. Tô Bình Thố mặc dù tham gia quân ngũ, lại là loại người nhát gan, sợ phiền phức. Đêm nay trải qua liên tiếp biến cố, làm cho hắn tâm tình khi thì rơi xuống đáy cốc khê thề song thẳng lên trời. Thời gian canh 2, còn bị dọa tiểu trong quần, là một lần bán bản cầu vinh gian tế, tới canh 3 liền thăng liền 4 cấp. Đây là chính ngũ phẩm, hạ châu thứ sử cũng bất quá là phẩm cấp này. Tô Minh Thổ kích động, muốn lập tức quỳ xuống nói tạ, nhưng chừng sinh một mực đi lên phía trước. Hắn không tiện quỳ xuống, chờ một mạch tiến vào phòng. Mới tìm cơ hội hai đầu gối quỳ xuống Tạ ơn biểu trung Tô Bình Thố cảm kích rơi nước mắt Bắt đầu ra sức nịnh nọt Nghe hắn nói tới buồn nôn Ba đồ lỗ một bên biểu môi nhíu mày Cảm thấy ghét bỏ Cho đến lúc này Tô Bình Thố mới phát hiện ba đồ lỗ cũng trong phòng Vội vàng hưng hắn chào Chuyện xưa nhắc lại Còn nói lên từng vụn trộm Cho ba đồ lỗ nửa tấm bánh mì Được sự nhắc nhở của Tô Bình Thố Ba đồ lỗ cũng nhờ tới việc này Tất cả mọi người đều sẽ cảm động Đối phương đưa than sưởi ấm Trong ngày tuyết rơi Ba đồ lỗ cũng không ngoại lệ Trước một khắc còn đối với Tô Bình Thố Có nhiều ghét bỏ Sau một khắc liền đem y kéo sang một bên Đập vai nói lời cảm tạ Trường sinh mặc dù Nói lời giữ lời Lại xem thường cái loại bán đồng liêu Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài Lần này sở dĩ có thể ổn định cục diện Cũng may là có một nội gian thức thời không có đạo nghĩa như thế Trong quân tình huống thế nào? Trưởng sinh hỏi Bẩm đại nhân Trong quân cũng không có gì khác thường Mặt tướng cũng chưa từng liên lạc với những người khác Tô Bình Thố móc từ trong ngực Ra ngự sử đại phu kiêm ấn Mà trưởng sinh lúc trước đã giao cho hắn Hai tay đưa trả. Đây là kim ấn của đại nhân. Xin ngài thu hồi. Trường sinh tiếp nhận quan ấn bỏ vào eo túi. Ta đối với địa phương quân sự ít có hiểu rõ. Theo ý kiến của người, từng xoái cách doanh không về có thể hay không gây nên bối rối. Tô Bình Thố suy nghĩ rồi mở miệng nói. Đại xoái à, không, không không Dương Thủ Tín vốn là không thường đi ở trong quân, 5 vị tướng quân Cũng thường xuyên cách doanh Nhưng 28 vị thiên tướng Đồng thời cách doanh sự tình này Trước đây chưa từng phát sinh Giáo ý binh sĩ không tránh khỏi Có suy đoán lung tung Nhưng mà tướng cho là bọn họ Cũng chỉ dám suy đoán Bị quản chế tại quân lệnh Lại không có người thống binh Trong thời gian ngắn Cũng không sợ chúng bất ngờ làm phản Trường sinh gật đầu Rồi lên tiếng lần nữa Ấn xoái Và 4 cái tướng lệnh đều trong tay ta Nếu là trực tiếp mệnh ngươi Mang binh vào thành Cần thao tác như thế nào Có đóng ấn xoái Điều binh thủ lệnh Và bản bộ tướng quân lệnh bài Mặt tướng liền có thể lĩnh bản bộ binh mã Vào thành Tô Bình Thố thận trọng nói Tướng quân không phải là có 5 vị hay sao Như thế nào lại thiếu đi một cái lệnh bài Trường sinh không trả lời Mà hỏi lại Ngươi thuộc về tướng quân nào thống lĩnh? Lưu tướng quân, Tô Bình Thố trả lời. Trường sinh xuất ra bốn cái lệnh bài, dần dần nhìn qua. Còn tốt, đại đầu lấy đi cái lệnh bài kia, không phải tên là Lưu Sương Bình. Trường sinh đưa lệnh bài của Lưu Sương Bình đưa cho Tô Bình Thố, ngược lại lấy bút mực tới. Ta chưa thấy qua tiết độ sứ điều binh thủ lệnh, chính ngươi đến viết đi. Viết xong. Ta sẽ đóng dấu chồng ngân xoái. Tô Bình Thố luôn miệng xưng vâng. Cũng không dám ngồi xuống. Mà là xoay người nâng bút. Đại nhân cần bao nhiêu binh mã. Cần làm chuyện gì. Điều tới 1.000 người. Từ người tự mình thống lĩnh. Toàn thành giới nghiêm. Lùng bắt thích khách. Trường sinh thuận miệng nói. Trường sinh nói xong. Tô Bình thổ bắt đầu viết. Thầy hắn trổng mông khom người có nhiều khó chịu. Ba đồ lỗ. Liền đem hắn ấn xuống ghế ngồi Tô Bình Thố cảm thấy sợ hãi Vội vàng e sợ nhìn về phía trường sinh Ngồi đi trường sinh gần đầu Thấy Tô Bình Thố sợ hãi trường sinh như vậy Ba đồ lỗ cảm thấy nghi hoặc Hay lão ngũ Người bây giờ đến cùng là quan lớn bao nhiêu Ta vốn là ngựa sử đại phu Trước đây không lâu Vừa mới thăng nhiệm hộ bộ thượng thư Bất quá, ngự sử đài Ta vẫn phải kiềm nhiệm Trường sinh thuận miệng nói Ba đồ lỗ đối với chức quan Không có cái gì khái niệm Hiếu kỳ truy vấn Quan huyện là thất phẩm Ngươi là mấy phẩm Tam phẩm, trường sinh trả lời Ba đồ lỗ Không chỉ đối với chức quan ít có hiểu rõ Đối với phẩm cấp cũng là mơ hồ Thầy hắn không rõ ràng cho lắm Tô Bình Thố ở một bên Thừa cơ nịnh nọt Anh hùng có chỗ không biết, hộ bộ chủ quản thiên hạ dân sinh, ngự sử đài đôn đốc văn võ bà quan, đại đường tất cả quan viên đều thuộc về sự giám sát của Ngự sử đài. Hả? Ba đồ lỗ hoảng sợ trốn mắt. Vừa quản bách tính lại quản quan viên, đó không phải là hoàng thượng hay sao? Nghe được lời của ba đồ lỗ, trưởng sinh vội vàng qua tay. Đại sư huynh, lời này cũng không thể nói lung tung. Thế nào? Ba đồn lỗ nghi hoặc là Phạm Húy, trường sinh như mày. Tô Bình Thố ở một bên chen vào. Hai cái chức quan này chưa hề có người kiêm nhậm qua. Thượng thư đại nhân đồng thời chủ trưởng hộ bộ và ngự sử đài. Đủ thấy Hoàng thượng đối với đại nhân rất là sủng. Tranh thủ thời gian viết đi. Sớm trở về điều binh, trường sinh ngắt lời Tô Bình Thố. Tô Bình Thố luôn miệng xưng vâng, tiếp tục viết. Ngắn ngủi chầm ngâm Trường sinh mở miệng hỏi Tô Đại Nhân Nghe khẩu âm của người Giống như không phải là người Khánh Dương Nghe trường sinh gọi mình là Tô Đại Nhân Tô Bình Thố cảm thấy sợ hãi Vội vàng đứng thẳng dậy Hồi bẩm Đại Nhân Mặt tướng nguyên quán là Tô Châu Lệ thuộc Giang Nam Đạo Tô Châu là nơi rất tốt Quê quán còn có người thân hay sao Trường sinh lại hỏi Tô Bình Thố không biết trường sinh vì sao lại có câu hỏi này, đành phải sợ hãi trả lời. Hồi bẩm đại nhân, gia mẫu thời trẻ đã qua đời, trong nhà còn có lão phụ cùng hai người tỷ tỷ. Trường sinh gật đầu rồi không tiếp tục hỏi. Đợi Tô Bình thổ viết xong điều binh thủ lệnh, đóng dấu chồng ngân xoái, sau đó đưa Tô Bình Thố đi ra ngoài. Trở ra đại môn, trường sinh hướng Tô Bình Thố nói. Quần ngũ đánh trận có nhiều nguy hiểm Ngươi có lão phụ cần phụng dưỡng Tốt nhất về cố hương nhậm chức Nghe trưởng sinh nói như vậy Tô Bình Thổ biết trưởng sinh muốn đem triệu hồi cố hương Trong lòng kích động Lại nghĩ quỷ xuống Trưởng sinh thể thế vội vàng đưa tay đỡ lấy Vị sư huynh của ta rất là thuần phát Ta nhìn hắn cùng ngươi cũng có chút hợp ý Ngươi nếu như nguyện ý đi nhậm chức không ngại dẫn hắn cùng nhau đi tới. Tô Bình Thố mặc dù nhát gan sợ phiền phức, cũng rất là thông minh. Nghe vậy, tức thời minh bạch dụng ý của Trường Sinh, vội vàng tỏ thái độ, liền nói nguyện ý. Đợi đến khi xong chuyện chỗ này, hai người các ngươi lập tức lên đường, điều lệnh ta sẽ sai người phát đến Tô Châu Phủ. Trường Sinh trịnh trọng căn dặn, việc này không cùng cần người khác, Nói lên Tô Bình Thố liên tục gần đầu Thiên ân vạn tạ Rồi cưỡi ngựa đi về hướng đông Dương Khai lúc này Ở phụ cận tuần sát Trường sinh và Tô Bình Thố trò chuyện Hắn đều nghe được Đợi Tô Bình Thố rời đi Dương Khai đi tới Ngài có phải là không muốn để cho Sư huynh của Ngài Liên lụy tới sự tình ở Kinh Thành hay sao Đúng vậy Người chắc hẳn cũng đã nhìn ra Đầu của hắn không quá linh quang Trước mắt Chúng ta đều đang trên đầu sóng ngọn gió Hắn đi theo ta Tất sẽ bị người ra hại tính toán Trường sinh nói tới chỗ này rồi thở dài Sư huynh của ta Là người cơ khổ Thời trẻ đi theo sư phụ Lang bạt kỳ hồ Màn trời chiếu đất Tô Châu giàu có yên ổn Ít có chiến sự Để hắn qua đó Hưởng cuộc sống sung sướng mấy ngày đi Giáo ý này là nhân tuyển thích hợp hay sao? Dương Khai lại hỏi Đúng, Trừng sinh gần đầu Kẻ này rất là thông minh Cũng thiện xu nịnh Nhất định có thể đem đại sư huynh của ta Chiều cố tốt Nhưng là kẻ này nhát gan sợ phiền phức Ít có cốt khí Dương Khai nói Chỉ cần đừng để cho hắn chịu đựng khảo nghiệm Kẻ này vẫn là có thể dùng Trường sinh lắc đầu nói Thời khắc sống chết trước mắt Liệu có mấy người Là chân chính không sợ chết Trường sinh chương 225 Bình an vô sự Dương Khai chỉ nói ra cái nhìn của mình Cũng không có ý đồ Cải biến chủ ý của trường sinh Nghe Hàn nói như vậy Liền không có nói tiếp Trường sinh xoay người hồi phủ Dương Khai phía sau cất bước đuổi theo Đại đầu trên đường Có thể hay không gặp được trở ngại Người ám chỉ là cái gì? Trường sinh thuận miệng hỏi lại Dương Khai nói Chúng ta lúc trước động thủ Động tĩnh quá lớn Khó đảm bảo sẽ không tiết lộ phong thanh Trước mắt chúng ta một mình xâm nhập Phương viên mấy trăm dặm Đều là phạm vi thế lực của Dương Thủ Tín. Nếu là đại đầu ở Khánh Dương địa giới bị chặn đường, tin tức liền không được đưa về Trường An. Trường sinh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Dương Khai mặc dù kiệm lời ít nói, ý nghĩ vẫn rất là kín đáo. Lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ. Lúc này, đại đầu là con đường liên hệ duy nhất giữa đám người mình và triều đình. Nếu như đại đầu bị người chặn đường Thì tới đây Không phải là triều đình tướng xoái Mà là địch nhân viện binh Dương Khai lại nói Chúng ta lúc trên đường Từng ở ngoài thành Phục Dương lưu lại ngựa Nơi này cách Phục Dương Bất quá 200 dặm Ta muốn đi qua nhìn xem Nếu như đại đầu thuận lợi rời đi Chắc chắn sẽ ở bên trong này thay ngựa Trường sinh trầm ngâm Rồi lấy từ trong túi ra một viên lệnh bài tướng quân Đưa về phía Dương Khai Người nghỉ ngơi một chút Hừng đông sau đó lại động thân Dương Khai đưa tay tiếp lấy lệnh bài Xoay người đi nơi khác Trường sinh trở lại trong phòng Ba đổ lỗ lúc này đang dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật Những ngày này hắn chịu đủ tra tấn Suy yếu phi thường, uể hoài nhọc nhằn Trường sinh tiến lên đánh thức ba đồ lỗ. Tả hữu đều có phòng bên cạnh. Bên trong vốn là xoái phủ hộ viện. Hai người tùy tiện tìm một gian nằm nghỉ ngơi. Nhìn ra ba đồ lỗ là nghĩ nói chuyện cùng hắn. Nhưng ba đồ lỗ sức cùng lực kiệt. Thể xác tinh thần đều sa sút Sau khi nằm xuống, lập tức ngủ mê man. Trường sinh cũng không quấy dày hắn. Nằm ở đối diện ba đồ lỗ... Nhắm mắt dưỡng thần Chợp mắt suy nghĩ Tâm tình của hắn lúc này rất là phức tạp Sầu lo bên trong Trộn lẫn lấy hưng phấn Buồn bực bên trong Hỗn hợp có vui mừng Sở dĩ sầu lo là bởi vì trước khi đi Hoàng thượng ban thưởng Gặp vua không quỳ Hoàng thượng lúc đầu lòng nghi ngờ liền nặng Lại gặp phải giấc mộng như thế Vị tư mệnh tinh quân kia Nói cái gì không tốt Nói Hoàng thượng là loạn tôn ti Đừng nói thân là kiểu ngũ trí tôn Hoàng thượng Chính là đổi thành Bất cứ người nào nghe được câu này trong lòng Cũng sẽ không thoải mái Hưng phấn là bởi vì lần này Vô tâm cắm liễu Liễu xanh ung Vốn chỉ là muốn tìm một cái cớ Để tự ý rời vị trí Không nghĩ tới Dương phục cung vậy mà thật ở chỗ này Giết dương phục cung Ngang với việc tiêu trừ Đi mối hoạn lớn trong lòng hoàng thượng. Quả thật là một công lớn. Hơn nữa, còn thuận thế giết chết Dương Thủ Tín. Chỉ cần mấy ngày nay có thể ổn định cục diện. Chờ đến khi triều đình phai tới tường xoáy, tiếp quản 5 vạn minh mã. Vậy là lại thêm một cái công lớn. Hắn vốn là vô ý quan trường. Đối với thăng quan tiến tước cũng không có hứng thú. Nhưng trừ đi Dương Phục Cung... Đoạt lại dương thủ tín 5 vạn binh mã Nga Nguyễn Việt cho đại đường bấp bênh Khôi phục lại một chút nguyên khí Lúc này đại đường Vương Triều Loạn thù trong rạc ngoài Bệnh nặng cuốn thân Đối với những tai họa ngầm Trí mạng kia dần dần trị liệu Chậm chạm điều dưỡng Có lẽ thật có thể xoay chuyển tình thế Đỡ được lâu này lúc này đã sắp nghiêng Về phần buồn bực là nghĩ tới Lý Trung Dung và Trần Lập Thu Lúc này hai vị sư huynh đều tại Bình Châu Hai người lúc này đều là mang danh phản loạn Nếu là Trần Lập Thu ngày đó không giết Hoàng Túc Hồng Quận Vương Hắn còn có thể từ đó hòa giải, tiến hành chiêu an Nhưng Trần Lập Thu giết Hoàng Thân Quốc Thích Mà lúc gây họa thế nhân đều biết Hoàng Thượng coi như nghĩ chiêu an Cũng không dám gánh vác Bất trung bất hiếu cái bêu danh này Lần này Mình lại lập được hai kiện đại công Có thể hay không dùng cái này Đổi lấy hoàng thượng đối với hai người chiêu an trầm ngâm kết quả là không thể Coi như hắn mặt dày Đưa ra yêu cầu như vậy Hoàng thượng cũng không dám đáp ứng Đưa ra yêu cầu như vậy Ngang với việc ép buộc Suy đi nghĩ lại Việc này là một bế tắc Không có biện pháp giải quyết Về phần vui mừng Thì nguồn gốc là đối với sư phụ Và các xu hình tận tâm Hắn chẳng những hoàn thành Lời nhắc nhở của sư phụ Lúc lâm chung Còn khôi phục được sư phụ đạo tịch Mặc kệ là đối với Trần Luật Thu hay Lý Trung Dung Hoặc là ba đồ lỗ lúc này Đang nằm đối diện ngáy như sấm Hắn đều đem hết khả năng Chiếu cố bảo toàn Hắn lúc này đã không còn là cái tiểu người thọt suýt bị hương nhân đánh chết. Năng lực của hắn đã viện siêu những vị sư huynh này, trái lại chiều cố được những sư huynh của mình. Lúc đầu còn có chút buồn ngủ, liền nghe được phía bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa vội vàng. Lập tức liền có tô bình thố cao giọng la lên. Các người ở ngoài phủ chờ đợi. Ta đi vào gặp mặt đại soái cùng tướng quân Nghe được lời của Tô Bình Thố Trường sinh đứng dậy xuống đất Đợi đến cửa phòng Người khắc cổng đã mở cửa cho Tô Bình Thố tiến vào Tô Bình Thố bước nhanh đi vào phòng Hướng trường sinh chào Ngược lại mở miệng nói Đại nhân, binh mã đã mang đến Tiếp xuống làm sao bây giờ Trường sinh suy nghĩ rồi chậm giọng nói Toàn thành giới nghiêm Bất kỳ người nào cũng không được ra ngoài Tuần lệnh Tô Bình thổ nghiêm mặt xác nhận Ngược lại hỏi Đại nhân còn có bàn giáo khác hay không? Đem quan phủ cũng vây quanh Trường sinh nói Binh mã vào thành Không cho phép quấy nhiễu bách tính Càng không cho phép ăn cướp vờ vết của cải Tô Bình thổ cao giọng xác nhận Xoay người muốn đi Còn có Trường sinh lại gọi Tô Bình Thố lại Đợi Tô Bình Thố dừng bước xoay người Rồi mở miệng nói Đem lương thực Ở trong phủ khố Phân phát cho dân chúng trong thành Mỗi hộ ba đấu Đảm bảo trong lúc giới nghiêm Không có người chết đói Tô Bình Thố nghiêm mặt xác nhận Đứng thẳng một lát Không thấy trường sinh mở miệng Lúc này mới cáo từ rời đi Mặc dù ba đồ lỗ tiếng ngáy như sấm Trường sinh vẫn là Đi về chỗ săn phòng mà ba đồ lỗ nằm ngủ Đồng dạng là ngánh ngủ Người xa lạ ngáy ngủ Chỉ làm cho người khác phiền chán Mà thân nhân của mình ngánh ngủ Sẽ làm cho người an tâm Nghỉ ngơi một lát Đến lúc tỉnh lại Đã là giờ mão buổi sáng Ba đồ lỗ còn đang ngủ Trường sinh đứng dậy đi ra ngoài Đi trước tú lâu Nói chuyện với Dư Nhất Rồi lại tới hậu viện Nói chuyện với Thích Huyền Minh Thứ nhất và Thích Huyền Minh, mặc dù là người trong Phật môn, lại cùng với những hòa thượng Nico miệng đầy từ bi cũng không giống nhau cho lắm. Hai người đều có từ bi đức hạnh, cứu khổ tâm nguyện, lại cũng không cổ hủ, tôn trọng, hàng yêu trừ ma, chừng ác dương thiện. Hiểm có nhất chính là bọn hắn biết rõ giết người sẽ tăng thêm tội lỗi của mình, nội tâm lại cũng không có mâu thuẫn và xoắn xuýt. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục Chỉ cần có thể minh tịnh càn khôn, ân Trạch lê dân Chính là tự thân rơi xuống địa ngục thì cũng thế nào Mắt thấy thích huyền minh và dư nhất, ý nghĩ có nhiều chỗ tương tự Lại hai người niên kỷ tương đồng, trường sinh liền có lòng tác hợp hai người Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là từ trong đầu trượt lé lên Mình chính là người trong đạo môn, đi tác hợp Phật môn Hòa Thượng Nico giống như có chút không quá thích hợp. Cho tới buổi trưa, rất là bình tĩnh. Sự tình gì đều không có phát sinh, không có chuyện chính là việc tốt. Nhiều nhất 4 ngày, triều đình sai khiến tướng xoái liền có thể chạy đến. Cả một buổi trưa, trường sinh tuần tự đi gian phòng của ba đồ lỗ 3 lần. Nhưng ba đổ lỗ một mực ngủ say, trường sinh cũng không quấy dày hắn, cho phép hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí. Đến chiều giờ mùi, dương khai trở về, mang theo một phiến gỗ. Phiến gỗ là từ trên cây cắt xuống, phía trên có khắc một chữ, an. Nhìn thấy chữ trên phiến gỗ, trường sinh yên lòng, đại đầu rất là thông minh, đoán được phe mình đám người có thể sẽ tiến đến xác nhận. Hắn có thuận lợi phá vây hay không Cho nên mấy từ trên cây Lưu lại văn tự Ngoài ra Đại đầu cũng rất là thiện lương Hắn tự nhiên không cần 6 con ngựa Đổi một con về sau Còn sót lại những con ngựa toàn bộ thả đi Nếu như một mực trói ở nơi đó Ngựa có thể sẽ bị chết đói Buổi chiều cũng không có biên cố phát sinh Bởi vì toàn thành dưới nghiêm Toàn bộ khánh dương thành liền lộ ra an tĩnh dị thường Đến ban đêm cũng ít có người châm ánh đèn Thẳng đến lúc nhập canh Ba đồ lỗ mới tỉnh lại Chạy đi vệ sinh Rồi về ăn thêm một trận Sau đó sư huynh đệ hai người Ngồi đối diện nói chuyện Ôn cố tri tân Ba đồ lỗ ngày đó cùng trường sinh tách ra Liền một đường bắc thượng Trở về mạc bắc Nhưng hắn mặc dù nguyên quán mạc bắc Tại mạc bắc cũng không có người thân Hắn sau khi trở về từ trên thảo nguyên Bốn phía du cư Giúp người thả ngựa chăn dê Nhưng hắn trời sinh tính thuần phát Ít có tâm cơ Tâm thuật bất chính dân chăn nuôi Liền cắt xén ăn uống của hắn Và tiền công Đem hắn hiền lành xem như ngu xuẩn Hậu quả chính là suy nữa Bị hắn đánh chết Mà suy nữa hứa người khác đánh chết Hậu quả chính là bị đám dân chăn nuôi Vây công Ba đổ lỗ cũng không sợ Nhưng hắn cũng không thể hướng tất cả mọi người đánh lên một trận. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Đồng dạng kinh lịch, lặp đi lặp lại mấy lần. Ba đồ lỗ cảm thấy mệt mỏi. Trong lòng, càng nhớ tới những sư đệ của mình. Thế là liền khởi hành xuôi nam, ý đồ tìm kiếm bọn hắn. Lúc đi vào Khánh Dương, liền phát sinh biến cố. Chuyện kế tiếp thì trường sinh đã biết. Ba đồ lỗ bừa bãi nói xong, liền thúc giục trường sinh kể lại câu chuyện và cảnh ngộ của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Trừng sinh ý giả ngôn lược. Sau khi ngươi rời đi, ta tìm chỗ ẩn nấp tránh né một đoạn thời gian, sau đó khởi hành đi các tạo sơn. Trên đường gặp được người hảo tâm giúp ta chữa khỏi chân, tới các tạo sơn hoàn thành sự tình mà sư phụ nhắn nhủ. Dưới cơ duyên xảo hợp. Lại đi Long Hồ Sơn làm đạo sĩ Về sau Triều đình vũ cử tỷ thí Ta phụ mệnh tham gia Rồi làm quan Trường sinh ý giản ngôn lược Tới cực hạn Lo lắng nói quá phức tạp Ba đồ lỗ liền sẽ không rõ đầu mối nguyên nhân Còn có một nguyên nhân khác Chính là hắn cũng không thích Hướng người khác tố khổ Thân là nam nhân Không thể gặp được một điểm ngăn trở Và áp lực liền biểu hiện ra một bộ không chịu nổi cánh nặng Đỗ Hồ và Nhu Cơ ăn ủi là đặc quyền của nữ nhân. Trừng Sinh nói chuyện hời hợt, Ba Đồ Lỗ liền không biết hắn trong đó kinh lịch bao nhiêu chắc chở, một mực phát ra thật lòng cao hứng cho hắn. Trong lúc nói chuyện với nhau, không tránh khỏi nói về Trần Lộc Thu và Lý Trung Dung. biết được hai người và Vũ Điền Chân Cung cũng chưa chết, Ba Đồ Lỗ càng phát ra cao hứng, sau đó liền truy vấn hạ lạc của ba người này. Trừng Sinh chỉ nói không biết. Hắn là thật không biết Vũ Điền Trân Cung hạ lạc. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu tình huống. Hắn cũng không cách nào cùng ba đồ lỗ ăn ngay nói thật. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lúc này đều bị triều đình coi như phản tặc. Hắn đang phát sầu, làm thế nào mới có thể đem hai người kéo ra. Vạn nhất ba đồ lỗ tâm huyết dâng trào chạy tới xem bọn hắn. Lại luyên lụy trong đó. Đó chính là ba cái phản tặc. Càng không có biện pháp kéo ra bên ngoài. Sau đó mấy ngày hết thảy đều bình thường Trường sinh rất là hưởng thụ Khoảng thời gian khó được thanh tịnh như này Hắn vốn là người Có thể chịu được tĩnh lặng Tĩnh tâm hiểu rõ Yên tĩnh tập trung Nhân cơ hội này Nhìn trước tính xa Lo liệu rồi tự kiểm điểm Nhưng không phải tất cả mọi người Đều có thể tĩnh lặng được xuống Ba đầu lỗ liền không chịu ngồi yên Biết được Thích Huyền Minh Là thiếu lâm tự đệ nhất võ tăng Lại còn tu tập được, kim trung cháo thiết bố Sam Liền không để ý mình có thương tích trong người Nhất định tìm người ta tỉ thí luận bàn Tới giữa trưa ngày thứ tư Đám người đại đầu rốt cuộc đã tới Trường sinh chương 226 Chuyển giao binh quyền Đại đầu là người đầu tiên Tiến vào cửa Đi theo sau có mấy chục người Tân nhiệm tường tá Vì cam đoan đám người này an toàn Còn có 2.000 Vũ Lông Quân khoác hoàng Giáp Dục ngựa tùy tùng Không chỉ trường sinh đám người Lo lắng đại đầu Ở trên đường sẽ tao ngộ biến cố Đại đầu cũng lo lắng trường sinh đám người Một mình xâm nhập Sẽ phát sinh ngoài ý muốn Song phương gặp mặt Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra Đại đầu lập tức Đưa trường sinh đám người dẫn kiến Tiếp quản quân đội tưởng quân Người cầm đầu trường sinh cũng nhận biết Chính là nam tử trẻ tuổi Ngày đó dẫn hắn đi gặp hoàng thượng Trong cung báo nguy thời khắc Cũng là người này Phá vây cứu viện Là hầu cận tâm phúc của hoàng thượng Họ phạm Tên cảnh minh Phạm Cảnh Minh chính là Hoàng thượng ủy nhiệm Khánh Dương chủ soái chức quan hoài hóa đại tướng quân là chính tam phẩm. Có thể là ăn phải tiết độ xứ cầm binh tự trọng thua thiệt. Hoàng thượng lần này có không sắc phong hắn làm Khánh Dương tiết độ xứ. Phạm Cảnh Minh cùng 5 vị tướng quân phía dưới với 28 vị thiên tướng đều xuất thân từ Vũ Long Quân. Vũ Long Quân Khi hoàng thượng thanh thế còn nhỏ yếu, liền đã trung thành, hoàng thượng tự nhiên tiến nhậm nhất bọn hắn. Phạm Cảnh Minh đóng người này, ngoại trừ 2.000 vũ Long quân tiểu hành bảo hộ, còn có mấy tên thái giám đi xe đồng hành. Những thái giám này, ngày bình thường, thâm cư trong cung, sống ngăn nhàn sung sướng, chưa từng trải qua con đường sóc này, bị giày vò đới thất tiên bắt đảo, tinh thần bèo hoài. Mấy tên thầy giám là đến để truyền chỉ Đợi đến lúc song phương thi lễ gặp nhau Cầm đầu thầy giám mới tiến đến góp mặt Hoàng thượng có ý chỉ Thỉnh Lý Đại Nhân cùng các thuộc hạ tiếp chỉ Nghe được lời của người này Phạm Cảnh Minh bọn người đều quỳ xuống Nhất tể hồ to Ngô Hoàng Vạn Tuế Thời điểm tuyên chỉ Tất cả mọi người đều ở đây quỷ tiếp Cho nên Dương Khai và Đại Đầu Cũng theo đó quỷ xuống Dư nhất là người xuất gia Không cần quỷ tiếp Thích Huyền Minh Mặc dù bị thiếu lâm tự đuổi khỏi sơn môn Lại cũng không uôn gối Ba đồ lỗ mực mực buồn chán Cũng ra xem náo nhiệt Hắn không hiểu Triều đình lễ nghi quy củ Nhìn xung quanh rồi cuối cùng Vẫn là quỷ xuống Thầy giám mở ra thành chỉ Lên tinh thần cao giọng đọc Chỉ viết Hộ bộ thượng thư Kiêm ngựa sử đại phu Lý Trường Sinh Chí Dũng Vô Song Bình Định có công Thăng chức Tòng Nhất Phẩm Gia Phong Hàm Thái Tử Thái Sư Ngựa sử Dương Khai Bình Định có công Thăng chính ngũ phẩm Gia Phong Hàm Vũ Lâm Tướng Quân Ngựa sử Phó Đại Đầu Bình Định có công Thăng chính ngũ phẩm Gia phong hàm, vũ lâm tướng quân Đại lý tự trực thuộc Dư nhất bình phản có công Thăng chính ngũ phẩm Gia phong hàm, vũ lâm tướng quân Điều nhiệm ngự sử đài ngự sử đài bổ khoái thích huyền minh Bình định có công Thăng chính ngũ phẩm Gia phong hàm, vũ lâm tướng quân Khâm thử Ngô hoàng vạn tuế Vạn tuế, vạn vạn tuế Đám người cùng hô to Thẳng người đứng dậy Lý đại nhân Chư vị đại nhân, Phạm Cảnh Minh hướng trường sinh đám người chắp tay nói. Quân tình khẩn cấp, còn xin chư vị đại nhân thay đổi chiều phục, sớm đi quân doanh, tuyên chỉ, chuyển giao. Phạm Cảnh Minh nói xong, đại đầu chỉ vào hai cái bao phục ở bên, ra hiệu rằng quan phục của đám người hắn đều đã mang tới. Thi thể của phản quân đã đền tội ngay ở Tây Sương. Trưởng sinh đưa tay về hướng Tây Chỉ Các người đem chuyển ra ngoài Sau đó mang đến quân doanh Trấn nhiếp thị chúng Chúng ta đi thay quần áo Một lần nữa sẽ quay về Phạm Cảnh Minh gật đầu đáp ứng Mệnh lệnh cho chúng nhân Tiến đến di chuyển thi thể trường sinh thì mang theo đám người Đi vào trong phòng thay đổi quan phục duy nhất là nữ tử Đi phía Tây Phòng Còn lại đám người tất cả Đều đi về phía Đông Phòng Ta là người xuất gia không làm quan được Thích huyền minh có nhiều xoắn suýt Trường sinh một bên vừa thay quần áo vừa nói Người cũng đã nói Tu hành không phải là niệm kinh ngăn chay Chỉ lo thân mình Mà là tế thể cứu dân Tích đức làm việc thiện Cổ nhân có câu Dân thiện, thiện một người Quan thiện, thiện một phương Vì lê dân thương sinh Chức quan này, người liền nhận đi Thấy Thích Huệ Minh còn là một mặt yêu sầu ảo não, đại đầu một bên mở miệng hát đẹp. Đại nhân nói đúng lắm, đại sư. Những cái kia khoái ý ân kiều, tiêu dao sơn dã quân nhân đều là hạng người tự tư, bách tình sống chết đều không để ý, người cũng không thể như thế nhỏ hẹp. Người bớt cho ta chụp mũ." Thích Huệ Minh không vui nhìn về phía đại đầu. Thích Huệ Minh không vui. Thì vẫn không vui Nhưng sau khi do dự Vẫn là bắt đầu động thủ thay quần áo Triều đình gia phong chúng ta Hàm Vũ Lâm Tướng Quân là có ý gì Dương Khai nhìn về phía Trường Sinh Đây là một hư chức Võ quan, vô dụng Cũng không phải là muốn các ngươi Đều tới Vũ Lâm Quân Trường Sinh nói Triều đình cho các ngươi Dạng trước quan này Chủ yếu là để về sau Các ngươi có thể theo ta lãnh binh xuất trình Lão Ngũ, người sẽ lãnh minh đánh trận hay sao? Bà Đổ Lỗ tò mò hỏi. Không không, ta ở Trường An nhậm chức. Lãnh minh đánh trận là một người khác. Trường sinh lắp đầu nói. Bất quá Trương Thiện Trân Nhân được phong làm Thái Sư. Lần này Triều Đình lại ra phong ta là Thái Tử Thái Sư. Ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Đem ta coi như người kế nhiệm của Trương Thiện Trân Nhân. Trường sinh nói xong. Rồi hướng về phía đại đầu lúc này đang giúp mình mặc quan phục rồi nói. Người nhìn thấy hoàng thượng hay sao? Có gặp được. Đại đầu gật đầu. Hoàng thượng sau khi biết chúng ta giết được dương phục cung, đoạt lại binh quyền của Khánh Dương. Lập tức hoan hỉ vô cùng, liên tục vỗ án khen hay. Trừng sinh gật đầu, không tiếp tục hỏi. Đợi đến lúc thay xong quan phục, đem ba đổ lỗ kéo sang một bên. Đại sư huynh Ngươi có muốn hay không trừ bạo giúp hiếu tiểu phỉ bắt trộm Có tất nhiên Ngươi tính cấp cho ta làm quan viên hay sao Ba đổ lỗ Hai mắt tỏa ánh sáng Đúng trường sinh gật đầu Cái tên tô bình thố Ở thời điểm ngươi gặp rủi ro Đã từng cho ngươi đưa nửa tầm bánh mì Ta không thể quên ân tình của hắn Người này tương đối cơ linh Nhưng hắn lại nhát gan Sợ phiền phức Ta chuẩn bị để cho hắn đi Tô Châu làm quan. Ta biết ngươi là hiệp khách chính nghĩa tâm địa. Ta chuẩn bị để cho ngươi cùng hắn đi Tô Châu. Làm sai dịch bổ đầu, trừ bạo an dân, tạo phúc một phương. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, tất nhiên là nguyện ý. Nhưng như vậy, ta liền không thể đi cùng ngươi. Ba đổ lỗ có vẻ thất vọng. Hai ta là đồng môn su huynh đệ trí thân, trưởng sinh như mày nói. Ngươi nếu là đi theo ta Chính là làm dù tốt Người ta cũng sẽ nói Ngươi dính phong quang của ta Phụ ta thành thế Ngươi làm sao tránh được hiểm nghi Có đạo lý Ba đồ lỗ gật đầu Trưởng sinh lại nói Có một số việc ta phải sớm nói với ngươi Ngươi làm quan viên Liền không thể chạy loạn khắp nơi Phải thành thành thật thật Đợi ở Tô Châu Ta nếu như có cơ hội Liền sẽ đi Tô Châu nhìn ngươi Ngươi nếu là nhớ ta, có thể để cho Tô Bình Thố viết thư, gửi cho ta. Được, ba đồ lỗ gật đầu lần nữa. Trường sinh lại lần nữa nói, tận lực đừng để cho người khác biết quan hệ của chúng ta. Ta ở trên triều đình làm quan, đắc tội người không ít. Để bọn hắn biết được quan hệ của chúng ta, cũng lại chạy tới àm toán ngươi. Ngươi ở Tô Châu trung thực đợi, trách nhiệm tiểu phỉ bắt tặc ở chỗ đó liền giao cho ngươi. Năm đó ta cùng sư phụ đi qua Tô Châu Chỗ kia rất tốt Không nghe nói có thổ phỉ Ba đổ lỗ vò đầu Mấy năm này thì có xuất hiện Trường sinh thuận miệng biện chuyện Được thôi Chúng ta khi nào thì đi Ba đổ lỗ hỏi Trường sinh nói Chúng ta một hồi liền đi tới thành đông quân doanh Sau khi chúng ta rời đi Ngươi ở phủ thượng chờ Ta sẽ để cho Tô Bình Thố tới tìm ngươi Hai người các ngươi từ cửa nam ra khỏi thành Cùng một chỗ tiến đến Tô Châu Xoáy phủ có không ít vàng bạc Mấy ngày nay Ta cho ngươi vơ vét một chút Liền đặt ở chỗ ngươi ngủ dưới giường Đến lúc đó Nhớ mang theo làm lộ phí Nói đi là đi hay sao ba đồ lỗ có chút ngoài ý muốn Đúng Trợ giúp bọn hắn chuyển giao binh quyền Chúng ta cũng phải lập tức chạy trở về Trường An Trường Sinh nói Lúc này Đám người dương khai đã đổi lại quan phục Phạm Cảnh Minh mấy người Cũng đang ở trong nội viện chờ đợi Trường sinh liền không thể cùng ba đồ lỗ Nói thêm nhiều lời Đơn giản nói Rồi cùng mọi người đi ra ngoài Đi về phía đường cái trước phủ Tô Bình Thố mấy ngày nay Một mực ở trong thành mang binh giới nghiêm Mắt thấy Đã có đại đội Vũ Long Quân đi tới Biết mình chỗ này Việc cần làm đã xong xuôi Liền giải trừ giới nghiêm Mang theo bản bộ binh mã Đi tới gần đó đợi lệnh Phạm Cảnh Minh thống lĩnh Vũ Lâm Quân đi trước Trưởng sinh cùng Tô Bình Thố Thống lĩnh Minh mã đi theo phía sau Đi tới quân doanh Trưởng sinh liền hướng Tô Bình Thố Bàn giao vài câu Để hắn trở lại quân doanh Rồi sẽ rời đi trước Đến xoái phủ cùng ba đồ lỗ hội hợp Sau đó cùng đi Tô Châu Bản thân mình Sau khi trở về sẽ lập tức Để cho lại bộ gửi đi văn thư điều nhiệm cho Tô Châu. Bởi vì Tô Bình Thố không có triều đình điều lệnh, vì phòng ngừa ven đường sẽ có quan phủ, kiểm tra ngăn chặn. Trường sinh liền sớm vì bọn hắn viết xuống một bản chép tay, đóng dấu ngự Sử Đại Phu Quan Ấn, ngự Sử Đại Phu Quan Ấn. ngự Sử Đài mặc dù không có quyền lực ủy nhiệm quan viên, lại có quyền lực bãi miễn vạch tội so với hộ bộ quyền uy còn lớn hơn Khánh Dương trú binh ngay ở thành đông khi tới ngoài thành Tô Bình Thố Xuân lĩnh bản bộ binh mã đi trước dẫn Vũ Lòng Quân trùng trùng điệp điệp tiến vào quân doanh Toàn bộ Khánh Dương đại doanh lúc này đều là rắn mất đầu đương nhiên sẽ không có người ra mặt ngăn cản Phạm Cảnh Minh đám người đi tới xoáy danh đánh trống thăng trướng Triệu tập giáo ý sở hữu trong doanh, trước mặt mọi người biểu hiện ra thi thể của đám tướng quân đã bị chạm sát. Từ hoạn quan tuyên đọc thánh chỉ, trình bày tội lỗi của đám người dương thủ tín công bố tân nhiệm tướng xoái. Ở thời điểm Phạm Khánh Minh triệu tập giáo ý trong doanh, Tô Bình Thố được sự gợi ý của trường sinh lặng lẽ rời đi quân doanh, đi về xoái phủ ba đô lỗ hội hợp. Các bộ tướng quân cùng sở thuộc thiên tướng thuận lợi tiếp nhận binh quyền đổi chủ, cải thiên hoàn nhật. Trưởng sinh biết tiếp xuống sẽ có đại lượng sự tình cần Phạm Cảnh Minh xử trí, giải quyết hậu quả, liền xin miễn lời mời thiết yến của Phạm Cảnh Minh. 2000 Vũ lông quân này là triều đình đưa cho Phạm Cảnh Minh, dòng chính thân minh sẽ không trở về Trường An. Phạm Cảnh Minh đưa ra Phái binh Hộ Tống cũng bị Trường Sinh từ chối, một lần nữa đổi về y phục hàng ngày. Thời điểm mặt trời lặn, liền cùng đám người dương khai lên ngựa trở về Trường An.